chuyện ngôn tình vợ phúc hắc của đế vương hắc đạo diễn đọc bi tập 1 chương 1 lần đầu tiên gặp mặt ánh đèn rực rỡ vừa lên trong nháy mắt thủ đô London phồn hoa của anh quốc lại càng thêm nổi bật khi màn đêm vừa buông xuống một màn diễm lệ được phơi bày ngày hôm nay là tiệc sinh nhật tròn 20 tuổi Của thiên kim nhà bá tước William Những nhân vật tiếng tăm ở khắp nơi trên thế giới Trên căn bản đều đã tới đầy đủ Lấy thân phận là một bá tước Để mời được những người đó Căn bản là không thể nào Tuy nhiên gia tộc William còn có một danh phận khác Đó là một trong năm thế lực hắc đạo nổi tiếng thế giới Gia tộc William Như đã nói Gia tộc William là một trong năm thế lực hắc đạo lớn nhất Bốn thế lực còn lại Theo thứ tự là Nắm giữ địa bàn trên nước Mỹ Nhà họ Lam Canada, nhà họ Lăng, nước Ý, Mafia, Ai cập, gia tộc Raymond. Năm thế lực lớn này tuyệt đối nắm giữ những chức vị, vị trí quan trọng trên thế giới. Bình thường sợ rằng rất ít người có thể thấy được thủ lĩnh của năm thế lực lớn này hội tụ cùng nhau. Nhưng mà lần này, bởi vì một trong năm người bọn họ, chủ nhân của gia tộc William, Bá tước William thể hiện thành ý muốn mời. Đây là lần đầu tiên cả năm thủ lĩnh lớn này sắp sửa tề tụ một chỗ. Mặc kệ là còn có những nguyên nhân nào khác, tối nay, một trong một căn biệt thự xa hoa ở London sẽ trình diễn một màn kịch như thế nào? Mang theo biểu tượng nhà họ Lam, một chiếc Rolls-Royce màu đen xuất hiện trước các loại xe nổi tiếng khác. Vẫn như cũ, đèn pha giống như một đôi mắt sáng rực. Chiếc Rolls-Royce màu đen dừng lại ngay ngưỡng cửa, lập tức khiến cho những người xung quanh nhốn nháo một phen. Một người đàn ông anh Tuấn mặt mũi nhã nhặn bước xuống từ ghế phụ phía trước, vòng qua thân xe đi đến trước cửa xe, mở ra, lấy tay che chắn trên mui xe. Chủ nhân hiện tại nhà họ Lam là một cô gái gần 23 tuổi. Tên là Lam Duệ. Nếu lấy lý do vì là phụ nữ mà xem thường lời nói của cô, hành vi này đúng là đâm đầu vào chỗ chết. Lam Dạ từ khi mới 17 tuổi đã biết ngồi lên cương vị chủ nhân nhà họ Lam, tính đến nay đã 6 năm, thế lực nhà họ Lam chỉ có tăng chứ không giảm. Từ đó cũng có thể hiểu cô có bao nhiêu thủ đoạn khiến lòng người run sợ. Rón rơi màu đen, trong lúc mọi người đang nín thở chờ đợi, một đôi chân ngọc thon dài chậm rãi từ trong xe vươn ra. Khoác trên mình một bộ sườn sám màu xanh dương trang nhã Vóc người mảnh mai xinh đẹp của cô hiện ra không chút nghi ngờ Mái tóc đen tuyền Chỉ dùng một cây châm ngọc thật dài búi lại Dùng nhàn kiểu diễm thoát tục Khiến những người đã từng ngắm qua rất nhiều phụ nữ xinh đẹp Cũng không khỏi trầm trồ tán thường Đã sớm nghe nói chủ nhân đương nhiệm nhà họ Lam rất ư thích mặc sườn sám Thì ra lời đồn đại này là thật Đại khái có thể hiểu được nguyên nhân Là do nguồn gốc của cô là người Trung Quốc bất quá có thể đem sườn xám khoác lên người xinh đẹp như vậy, làm rựệ là người đầu tiên. hoàn nghênh, hoan nghênh, làm được ra đích thân đến, làm cho lão giả như tôi đây cũng thật là nở mày nở mặt. Được thuộc hạ thông báo, bá tước William tự mình ra đón, cười to phun ra một tràng tiếng Anh lưu loát. Được bá tước William quý mến, làm rựệ đương nhiên là muốn tới rồi. Làm dậy ưu nhã gật đầu một cái, vươn tay Những người bên cạnh lập tức đem một túi quà được bọc lại tinh xảo đưa tới. "Sinh nhật Thiên Kim tiểu thư nhà bá tước William, tôi cũng không có gì để tặng, đây chỉ là một món quà nho nhỏ, xin vui lòng nhận lấy." "Kệ, làm được ra đồng ý đến đây là đã cho lão già này bao nhiêu mặt mũi, còn mang quà tặng làm gì? Mau mau mời vào bên trong." Tôi nói là như vậy, nhưng ông ta vẫn để cho thuộc hạ mang quà tặng vào cho con gái. Gia tộc bọn họ lớn như vậy, Có món đồ vật gì mà chưa từng thấy qua Còn để ý đến món quạt nhỏ như vậy ư làm rể cười cười Cảm giác này ngược lại Làm cho cô cảm thấy như mình là con gái nhà bên cạnh Khiến người ta nhịn không được Muốn gần gũi Nhà họ Lam đến trước Người của gia tộc Ramon đã tới Hiện tại chỉ còn thiếu mafia của ý Cùng với nhà họ Lăng ở Canada mà thôi Thật ra thì Lam chủ không cần đến tham gia bữa tiệc lần này Một người đàn ông khí chất ôn hòa đi theo sau lưng của Lam Duệ nói Biết đâu, lại có thu hoạch ngoài ý muốn, nói cũng không chừng đâu Lam Duệ đảo mắt qua toàn hội trường, sau đó ưu nhã ngồi xuống ở một góc trên ghế salon Nhận lấy ly rượu đỏ mà người đàn ông đưa tới, đôi môi đỏ hồng, hơi nhấp một miếng Góc này vừa không làm người khác chú ý, lại vừa có thể quan sát được toàn bộ hội trường Chính là điều Lam Duệ muốn Dựa theo âm thanh sao động ngay cửa, khóe miệng còn động vài giọt rượu của Lam Duệ chợt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, chỉ thoáng qua trong chớp mắt. Lăng Ngạo là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lăng, so với Lam Duệ, lớn hơn 3 tuổi. Trận chiến giữa nhà họ Lăng và họ Lam từ đó đến nay chưa bao giờ giảm, ví, có thể ví mối quan hệ giữa Lam Duệ và Lăng Ngạo tựa như nước với lửa vậy. Trong cuộc đấu tranh sống mái Có thể nói là giữa bọn họ Không phân thắng bại Làm chủ Thủ lĩnh nhà họ lăng đến rồi Người đàn ông nhẹ giọng nói ra Vân Trạch Anh nói William rút cuộc Lấy cái gì dẫn dụ anh ta đến đây Qua quơ trong tay ly rượu đỏ tươi Đáy mắt sắc bén của Lam Duệ khẽ động Nụ cười không hề trượt ra khỏi miệng Dạ Vân Trạch không biết Vân Trạch lắc đầu Đồng thời cũng cẩn thận Bí mật quan sát hoàn cảnh xung quanh Đề phòng xảy ra biến cố Làm rồi không nói gì nữa Chỉ nhíu nhíu mày Từ trên xuống dưới nhìn lãnh ngạo Đứng cách đó không xa Mặt mũi như được điêu khắc Mang theo khí sắc bén nhọn Nếu không phải là xung quanh có quá nhiều ám khí lạnh lẽo, Nhất định là có vô số thiên kim danh giá Muốn đến gần anh ta Lãnh ngạo là họ lăng Nhưng nhiều lúc Tác giả dùng cái tên lãnh ngạo Để chỉ sự vô tình Lãnh là lạnh lùng lạnh lẽo Ánh mắt đang dò xét chợt Đón lấy đôi con người đèn nhánh Toát lên vẻ tàn nhẫn Chừng chừng chống lại Nhìn người bị phát hiện Làm duệ cũng không lập tức rời đi tầm mắt Sang nơi khác Mà dơ ly rượu đỏ trong tay Hướng tới anh tỏ ý Quả tặng đã đưa đến rồi Những gì muốn nhìn Cũng đều chứng kiến Chúng ta đi thôi Đem ly rượu cầm trong tay Uống một hơi cạn sạch Lam duệ đứng dậy nói Gương mặt tuấn tú nguội lạnh của lăng ngào Trước sau không hề thay đổi Cho dù là nhìn thấy đối thủ Lam duệ này Mặt anh vẫn lạnh tanh như cũ Không chút biến hóa Đem mấy thứ cho anh ta Chúng ta đi Chẳng qua là vừa xuất hiện Hai vị thủ lĩnh chỉ cần dậm chân một cái Cũng sẽ làm cục diện Trên thế giới biến động mấy phần Khi tới cứ như vậy Khi đi lặng yên không một tiếng động Tại một casino ở Las Vegas, Mỹ Lam dậy nhìn những ánh đèn sáng choang trên các bảng hiệu casino Tay phải chống cằm nhìn ra hết thảy bên ngoài Vân Trạch, anh nói những người này rút cuộc Một ngày định bụng đưa lên bao nhiêu tiền Dạ, Las Vegas là thuộc về địa bàn nhà họ Lam Vân Trạch ngồi ở vị trí kế bên tài xế, ôn hòa nói, à cũng phải, đưa bao nhiêu tiền cũng không có quan trọng. Quay đầu lại, Lam Duệ nhắm mắt, nhàn nhạt nói, đi thôi, tối nay bay giữa hai bên Anh Mỹ, tôi có chút mệt rồi. Vân Trạch gật đầu, chiếc xe vững vàng hướng về phía biệt thự Las Vegas chạy đi. Ừ, ừ, tôi hiểu, ừ, biết rồi trong giọng nói của vân trạch đều là âm tiết đơn trả lời đôi câu sau đó cúp điện thoại làm chủ vân vũ nói lô hàng vũ khí lần trước của chúng ta nằm trong tay dã điển hùng ở nhật bản vân trạch quay đầu nhìn về phía cô nói trước đó lô hàng vũ khí này được mang đến nước nga thế nhưng lại xảy ra chuyện không may điều làm người ta kinh ngạc chính là lô hàng này biến mất hoàn toàn không để lại bất kỳ đầu mối nào nhưng mà cũng bởi vì làm rất sạch sẽ nên lam duệ hiểu Nhất định là qua tay mấy người kia Xảy ra chuyện bất ngờ Khiến Vân Vũ đi điều tra Quả nhiên là không ngoài dự đoán Nhà họ dã điền Ở Nhật Bản Điều tra được ở nơi nào không Chỉ là một tên còn con Bây giờ lại cố tình gây chú ý Đánh lên trên đầu của cô thì thật sự là Lá gan dài quá rồi Dạ lô vũ khí kia Vân Vũ nói còn chưa điều tra được Đây mới là phiền phức Nếu như đến thời hạn mà bọn họ còn chưa giao hàng như đã nói Thì nhà họ Lam sẽ phải gánh chịu tổn thất như thế nào đây Vậy trước tiên nhìn xem Hắn ta rốt cuộc có thể mang đến biến cố gì Chương 2 Đại bản doanh nhà họ Lam Sáng sớm Ở nhà họ Lam Mặc dù rất bề bộn Nhưng lại có trật tự Vốn là cũng không có gì, chẳng qua hôm nay chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lam, Lam Duệ muốn trở về, cho nên trên dưới gia tộc nhà họ Lam dường như có chút bận rộn. Ông nội, lần này chị Nam Lam Duệ thực sự là muốn về. Đứa trẻ nhỏ nhất tính đến thời điểm này của nhà họ Lam, Lam Kiệt, gần 15 tuổi, so với Lam Duệ thì nhỏ hơn 8 tuổi, lúc này đang lười biếng dựa vào cây cột tràn đầy hoài nghi hỏi. Dĩ nhiên, chẳng lẽ ông cũng đi lừa cháu hay sao? còn có một chút nữa các người phải nhớ kỹ con bé là chủ nhân đương nhiệm nhà họ Lam mặc dù các người có thân thích đi sang nữa đến thời điểm con bé đưa ra mệnh lệnh tuyệt đối không thể có bất kỳ dị nghị nào Lam kính nhà họ Lam chính là do một người như vậy sáng lập trải qua nhiều năm không ai là không cảm thấy run sợ khi nghe đến tên của ông nhưng cũng chính vì là một người như vậy để có thể kế nhiệm ông Cũng không phải là bất kỳ ai cũng có thể làm được Thật vất vả mới có một đứa cháu gái thừa hưởng tất cả mọi tố chất của mình Thậm chí thủ đoạn còn nhanh hơn ông một bậc Làm thế nào mà ông lại không vui mừng cơ chứ Chỉ là Lam Kính Đối với phép tắc trên dưới nhà họ Lam Luôn luôn cực kỳ nghiêm khắc Cho dù ngày thường nhìn ông rất dễ tính Gần gũi Tuy nhiên Nó cũng không thể thay đổi được tính cách vốn có của ông cha, Lam rể hôm nay trở lại thật sao Mọi người trong nhà họ Lam đã tập trung chờ bên cạnh Một người phụ nữ từ tốn hỏi Thế chẳng lẽ Chuyện này là còn có giả Ho nhẹ một tiếng Lam Kính không thể không thừa nhận Có lẽ đã giả Hay thích trêu chọc con cháu Lừa gạt cũng có hơi quá Hiện tại chủ nhân thật sự sắp trở về Ngược lại lại không ai chịu tin Lần gần nhất Lam Duệ trở về Đại bàn doanh nhà họ Lam Đã là chuyện của một năm trước Cũng khó trách mọi người lại kích động như vậy được rồi, cha lúc nào cũng thích đem chuyện này ra nói dỡn. con trai thứ tư của Lam kính, Lam Thành bĩu Môi, từ khi cha mình lui về sau, có lẽ do quá nhảy rảnh rỗi, lúc nào cũng thích nói dỡn như vậy. nhưng điều đáng tiếc chính là lần nào ông cũng thành công, bởi vì bọn họ căn bản rất quan tâm đến cô cháu gái này. vừa nói dỡn chuyện gì vậy? phía cửa truyền đến một giọng nam trong trẻo khiến cho mọi người đều vui mừng. Lam Triệt anh trai của lam duệ miễn là mỗi lần lam duệ trở về người này tuyệt đối là người xuất hiện đầu tiên đôi khi tất cả mọi người cũng cảm thấy ghen tị ai bảo đây là người duy nhất khiến lam duệ đối đãi đặc biệt tiểu triệt đã trở lại rồi à xem ra lần này ông nội không có lừa gạt chúng ta rồi thế chẳng lẽ ta không đáng tin như vậy sao ông lão có chút hẹn thẹn quá hóa giận có đáng tin hay không trong lòng ông nội Rất rõ ràng mà Thằng bé Lam Kiệt hé ra hàm răng trắng trầm chọc nói Cái tên tiểu tử nhà ngươi Giữa vùng đất bằng phẳng Một chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống Lam chủ Tất cả mọi người đã trở lại Vân Lãng Một trong bốn vị hộ pháp bên cạnh Lam Duệ Là người lạnh lùng ít nói Nhưng khả năng sát thương lại kinh người à, Đây là ông nội muốn áo loạn như thế nào Mỗi lần đều dùng cái chiêu thức này Làm rể nâng chán Bất đắc dĩ nhỏ giọng nói ra Một hai năm sẽ trở về Đại bàn doanh một chuyến Lần nào ông nội cũng huy động lực lượng như vậy Thật sự làm cô có chút không chịu nổi, Đành về tiếp nhận Tất cả mọi người rất muốn gặp Lam chủ mà Vân Trạch cười cười Đem một chiếc áo khoác màu vàng nhạt Mặc vào cho cô Sau đó họ ngồi vào trong một chiếc xe Đang chờ sẵn trực tiếp đi về hướng đông Khu biệt thự cao cấp của Lam gia Ừm, đại khái là như vậy. Hiện tại, trên thế giới nhà họ Lam giữ vị trí rất cao, cũng giống như nhà Như nhà họ Lăng đã vượt lên rất xa so với các thế lực khác. Nhưng ai dấn thân vào con đường này đều biết rõ, nhà họ Lam có Lam Duệ, nhà họ Lăng có Lăng Ngạo. Hai người này đại biểu cho sự vương giả tuyệt đối, cao quý hơn tất cả. Mặc dù trên thế giới có năm thế lực, nhưng thật lòng mà nói, để có thể bước đi cũng chỉ có một, chiếm cứ nước Mỹ, nhà họ Lam, chiếm cứ Canada là nhà họ Lăng cùng với Italia, gia tộc Andrew. Mặt khác, quan hệ giữa những gia tộc này mấy năm nay trước sau còn có thể duy trì cũng là rất tốt. Từ khi nhà họ Lam Lam rựệ, nhà họ Lăng Lăng ngạo tiếp nhận cương vị đứng đầu gia tộc, bố cục hiện hữu của thế giới này lập tức bị xáo trộn. Làm rựệ trở lại làm cho trên dưới nhà họ Lam cảm thấy hưng phấn khác thường nhất là lão thái gia nhà họ Lam càng thêm vui mừng đến không khép miệng được. Đây vốn là đứa cháu gái hợp ý ông nhất, trò đã sớm giỏi hơn cả thầy. Ông nội, ba mẹ, bác cả, bác cả gái, chú hai thím hai, chú ba thím ba. Vừa vào đến cửa, làm dậy liền gật đầu tỏ ý mới với mấy vị bề trên, thuận tay cởi áo khoác trên người xuống, xương xám màu đen bên trong liền hiện ra trong tầm mắt của mọi người mọi người đừng vội, còn có chuyện muốn trao đổi với ông nội một chút. giơ tay lên ý bảo bọn họ không cần tìm cô, Lam rưỡi trực tiếp đi tới trước mặt làm kính. làm kính nhíu nhíu mày, chống gậy đứng lên, dẫn đầu đi lên lầu hai. cháu gái xem ra có chuyện gấp, bằng không thì khó mà vội vã đến gặp ông như vậy. căn bản ông đã nghĩ tới làm sao mà vô duyên vô cớ làm rưỡi có thể bỏ xuống trọng trách bên mình trở về đại bản doanh. bây giờ ngẫm lại trong lòng dự đoán đúng mọi người chớ mắt nhìn lão thái gia cùng bóng dáng xinh đẹp tao nhã rời đi còn có vân trạch cả ngày đi theo bên người cô biến mất ở khúc quanh lầu hai à, xem ra vừa rồi là chúng ta tự mình đa tình tiểu nguyệt nhi căn bạn cũng không phải là về thăm chúng ta người con út của lão thái gia lão yêu nhà họ lam lam mình dương dương khuôn mặt tuấn tú phàn nàn út út nói Tiểu triệt, gặp lại con chú còn tưởng là... Đi nhìn qua một chút, xem thử chuyện gì mà khiến cho Nguyệt cũng khó gặp khó khăn như vậy. Có người bắt đầu đưa ra chủ ý, nhưng lại lấy được phần lớn sự đồng ý của mọi người. Tuy nhiên, trong đó, phải loại trừ người đi bên cạnh làm dậy, vân lãng. Bất quá, anh không thể ngăn cản mấy người này. Đơn giản chỉ là nhìn, dù sao thì làm chủ cũng tin tưởng bọn họ. Có chuyện gì có giải quyết hay sao?" Lâm Kính ngồi trên ghế sofa trong thư phòng, nhìn chằm chằm gương mặt đang mỉm cười của Lam Dụy. Lam Dụy cũng không trả lời ngay lập tức, nhìn về phía Vân Trạch ở bên cạnh. "Ông nội, cũng đừng vội, trước tiên xem qua cái này một chút rồi nói." Vân Trạch tiến lên mở máy vi tính, ngón tay thuần thục nhanh chóng gõ bàn phím. Nhất thời, trong thư phòng chỉ nghe được tiếng máy tính gõ lạch cạch. "Lão thái ra, xin mời xem." Làm kính liếc nhìn Lam Duệ đang ngồi đối diện Nụ cười khiến người ta phát run Sau đó nhìn về phía máy vi tính Đây là... Dạ, đây là một người mà ông nội đã từng đảm bảo với con dã Điền Hùng Ông nội còn nhớ thời điểm ban đầu Người hướng tới con cam đoan như thế nào không Người nói coi như bất luận kẻ nào dám phản bội người Nhà dã Điền sẽ không Nhưng bây giờ ông nội Người đó có thể nói cho Lam Duệ biết Đây là đang xảy ra chuyện gì không Vừa nói ra điều này, Lam Duệ vẫn nở được nụ cười cực kỳ ưu nhã mê người, đồng ngón tay nhịp nhàng gõ lên mặt bàn thủy tinh. Động tác này vô tình còn mang theo một tia áp lực làm cho người ta khó có thể kháng cự. Sắc mặt của Lam Kính cũng có chút khó coi. Một là bởi vì nhà dã điền đã đánh mất đi sự tín nhiệm của ông, hai là trước mặt chính cháu gái bảo bối của mình, ông bị một phèn bẽ mặt. kỳ thận đối với cái đống hàng này con không có gì để ý nhưng mà nhà họ lam chính là nhà làm ăn buôn bán Nếu không thể giao hàng vào tay đối phương đúng hẹn ông nội có biết việc này làm cho nhà chúng ta bị ảnh hưởng như thế nào không Lam Duệ nói ra những lời này có chút trầm thấp nắm cứ giữ cương vị nhiều năm cô cũng có ranh giới cuối cùng cô sẽ không bởi vì đối phương là ông nội mà cân nhắc đối đãi trên nguyên tắc cơ bản cô sẽ có chủ kiến của riêng mình nên làm thế nào, Thì con làm thế đấy, thật ra chuyện này con căn bạn không cần hỏi ý kiến của ta, dù sao nhà họ Lam đối với bọn họ cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ rồi. Vâng, con hiểu, con sẽ dùng chính phương thức của mình để giải quyết tất cả, ông nội cứ yên tâm. Lam rệ đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói. Ông nội, con đã trở về nhà, ông cũng không để ý cái việc con ở nhà dùng vài bữa cơm chứ chương 3. Tiếp mục xen giữa bữa cơm. Bởi vì Lam Duệ đã trở lại, nhà họ Lam có vẻ cực kỳ náo nhiệt. Tiểu Kiệt, em về quanh chị làm cái gì? Ưu Nhã ngồi ở trên ghế sofa, liếc nhìn Vân Trạch đưa tài liệu cho mình, lại phát hiện ra em trai nhỏ nhất trong nhà, Lam Kiệt, đôi mắt đang không ngừng lão lên đảo quanh trên người cô. Chị Lam Duệ, lần này sẽ dừng lại ở nhà bao lâu? Lam Kiệt mong đợi hỏi Trong gia tộc Người cậu bé sùng bái nhất Chính là chủ nhân đương nhiệm của nhà họ Lam Lam Duệ Nhưng lần nào cũng vậy Bẵng đi một thời gian thật dài Mới nhìn thấy mặt chị mình Khó tránh hỏi có chút thất vọng Đem tài liệu đang cầm trong tay Để sang một bên Vén vén vài lọn tóc rơi xuống trầm tư một lát nói Điều này cũng phải xem Tình huống mà quyết định ra Nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn Thì sẽ là vài ngày Hey, chỉ có ngẩn ấy thời gian thôi sao Lam Kiệt nhăn mặt Hình như đối với đáp án này Rất không hài lòng Làm dễ buồn cười Nhìn Lam Kiệt Cậu bé mới có 15 tuổi Trước kia cô chính là 17 tuổi Tiếp nhận nhà họ Lam So với tuổi của em trai Chỉ lớn hơn 2 tuổi mà thôi Bây giờ suy nghĩ một chút Sinh hoạt của cậu nhóc này Ngược lại lại rất thoải mái Nhà họ làm ngoại trừ buôn bán vũ khí Thật ra cũng có chen chân vào lĩnh vực khai thác dầu mò và kim cương Nhưng so sánh tương đối mà nói Quân hỏa vẫn là dòng chính Việc kinh doanh trong giới bạch đạo Ngược lại cũng không thiếu Nhưng cô rất ít khi giao thiệp Chỉ đến khi cần đưa ra quyết định quan trọng Cô thỉnh thoảng mới có thể tham dự một chút Nhà họ làm đang phát triển rất tốt Nguyệt, gần đây thế nào rồi? Một thanh niên tuấn tú mặc quân phục, gương mặt tươi cười đi tới bên cạnh cô, làm duệ trên dưới quét mắt nhìn, nhíu mày nói: "Anh có phải đã quên thân phận của em hay không? Cả người anh mặc quân phục như vậy, còn ở bên cạnh em lắc lư, chẳng lẽ định nói cho em biết trong nhà họ Lam xuất hiện một người đối đầu với em?" Đúng vậy, nhưng điều đáng tiếc chính là Lam chủ đã sắp xếp quan hệ rất tốt với mấy vị cảnh sát quốc tế kia, dù đối lập cũng muốn đối lập đứng lên. Nam Triệt vô tư hướng về phía Lam Duệ, vừa dựa vào trên ghế sofa đối diện, vẻ mặt vui vẻ, nhàn nhạt, nhạt. Được, như vậy chính là do anh nói đấy nhá. Đường ra, cậu Nam, cậu Út, xin mời lên phòng ăn. Người giúp việc đi tới cuối người nói. Đã đến giờ dùng bữa trưa rồi à? Thời gian trôi qua nhanh thật. Nói xong, Lam Triệt liền đứng lên, nhìn về phía Lam Kiệt ở bên cạnh Lam Duệ, đôi chân mày nhíu lại. Tiểu Kiệt, Định có ở bên cạnh em như vậy đấy à? Thằng bé này thật đúng là dính lấy làm Duệ làm rợe cười cười đứng lên hướng về phía phòng ăn mà đi. Vân Trạch tiến đến, đem vị trí bên tay trái của lão Thái gia làm kính nhẹ nhàng mà đỡ lên, làm Duệ động tác tùy ý nhưng lại lộ ra ưu nhã ngồi xuống ghế. Mọi người dương mắt nhìn, cũng chỉ có làm Duệ mới dám không nói tiếng nào, lặng lặng ngồi xuống, chỉ có điều hiện tại cô so với lão Thái gia năm đó có vẻ còn hùng mạnh hơn. Thế nào, mọi người sao lại không ngồi làm Duệ khó hiểu nói Đúng là, không ngồi xuống Trừng trừng con mắt làm cái gì Thật là chán Nguyên nhân là Ở trước mặt Lam Duệ bị bẽ mặt Hiện tại Lam Kính đang một bụng khó chịu Thấy mấy người trong nhà Tụ tập một chỗ Lập tức quát lên Ngồi xuống đi, nhìn cái gì Mọi người trong nhà họ Lam rất uất ức Người vừa không để cho chúng ta ngồi Hiện tại ngược lại Là chúng ta không đúng hay sao Lúc mới bắt đầu ăn cơm Mọi người không ai mở lời Nhưng mà rất nhanh Bọn họ không ngại mở miệng hỏi thăm làm Duệ Lão thái gia nhà họ Lam Một lần nữa lại phải nếm cái tư vị Bị người ta xem nhẹ Làm Duệ Công ty bác cả có một số chiến lược kinh doanh Còn có thể giúp bác đưa ra vài ý kiến Để tham khảo hay không Bác cả nhà họ Lam nịnh hót hỏi Dạ vâng làm Lam là Duệ gật đầu làm Duệ con đã đồng ý đi tiệc thường niên của bác hai năm nay tiệc sinh nhật của bác sẽ bao gồm hoạt động có mục đích đấy bác hai cũng cao hứng nhắc nhở dạ vâng lam duệ lại gật đầu tay cầm dao dĩa ngừng lại nhíu mày canh chừng bác hai của cô sau đó nghiêng đầu nhìn về phía vân trạch bên cạnh vân trạch thấy thế suy nghĩ một chút gật đầu cúi người bên tai cô nói nhỏ dạ vâng có chuyện này nhưng Mà khi đó Lam chủ chỉ là con biết qua loa thôi Qua loa Khói miệng của Lam Duệ rụt rụt Cô qua loa Giúp đỡ ở đây Trong mắt cũng gần như là hết miễn cưỡng nổi Nhưng nhìn bọn họ Cũng dừng việc dùng bữa lại Có chút chậm rãi bất đắc dĩ gật đầu Được rồi Đến lúc đó nhớ cho con biết là được Lam Duệ mặt không đổi sắc Cùng mọi người trò chuyện Vân Trạch đứng bên cạnh mỉm cười Ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên Vân Trạch đi ra ngoài nhận điện thoại Thoáng nhẹ dấu nụ cười trên mắt Trở lại đứng bên cạnh người của Lam Duệ Vừa lúc cô thả dao dĩa trong tay liền tiến lên phía trước nói Vân Vũ Đám quân hỏa đang ở trong tay giã Điền Hùng Bây giờ không còn nữa, mất tích Lam Duệ đang dùng khăn ăn lau khóe miệng Nghe nói vậy, lông mẩy lá liễu hơi nhíu lại Liếc về hướng Vân Trạch Hình như đang hỏi những lời này Có độ tin cậy hay không Chỉ thấy Vân Trạch nhẹ gật đầu một cái Xác nhận Đều mình đang nói Không phải là giả Mọi người nhà họ Lam có chút không hiểu Nhìn động tác qua lại giữa hai người Nhưng bọn họ hiểu ra được một đạo lý sâu sắc Đó chính là Lam Duệ vĩnh viễn Không thể nào có thời gian ở lại nhà Thật xin lỗi Món hàng hóa trong tay xảy ra một chút vấn đề Sợ rằng không thể ở lại nữa rồi Ông nội, ba mẹ Các cô, các bác, các chú làm Duệ xin phép đi trước Nói xong cô đứng dậy Vân Trạch tiến đến cầm lấy áo khoác mặc vào cho cô Hai người nhanh chóng biến mất giữa tầm mắt của mọi người nhà họ Lam Toàn bộ sự việc đã rõ ràng Lam Kính cũng mất đi hứng thú dùng bữa Đẩy thức ăn trong tay Đứng lên không nói một lời Rời khỏi phòng ăn Theo lời nói của Lam Duệ Thì chỉ là một vấn đề nhỏ Nhưng mà chuyện nhà dã điền này Hiện tại, cuối cùng thiên hạ là của người trẻ tuổi. Một màn kịch đồng bộ khiến mấy người còn lại của nhà họ Lam không hiểu ra sao, cái ông cụ này cùng Lam Dệ là đang làm cái chuyện gì mà bí hiểm như vậy. Con ăn no rồi, con đi ngủ một giấc, buổi chiều con phải trở về doanh trại. Lam Triệt mặt không đổi sắc đứng lên nói, mấy người nhà họ Lam im lặng tuyệt đối, đằng này cũng cùng với đảng ấy hay sao? Ngồi trên xe, Lam Duệ trống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài đang la vun vút về phía sau. Phái người điều tra, tôi không hy vọng lô hàng kia xảy ra chuyện gì không may đâu. Dạ vâng, đã tra xét, bây giờ là đi Nhật Bản hay sao ạ? Vân Trạch đang gõ bàn phím, nhẹ giọng hỏi. Ừ, đi Nhật Bản. Tầm mắt của Lam Duệ đang cố định ở bên ngoài, chợt quay lại, nhìn ngón tay của Vân Trạch đang lướt lên bàn phím, cười nhẹ nói. Có dạ tâm tất nhiên là tốt. Nói cho cùng khi ở trên vị trí cao hơn người khác Ít nhiều gì cũng có dã tâm Dù sao vẫn là muốn bò lên trên Chỉ là có lúc Không thấy rõ tình thế Ngược lại là một loại tôm tép nhãi nhép Đáng xấu hổ giả Toàn bộ chuyện này đã nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta Nếu như làm chủ không cho bọn chúng cơ hội Không ai có thể động vào bất cứ thứ gì Trong tay người Chỉ là đôi khi làm chủ vẫn cần đi trước một bước Dù sao đi nữa Việc đời vốn khó đoán Vân Trạch khép máy tính sách tay, xoay người nhìn Lam Duệ bên cạnh, mỉm cười nhưng lại nói rất nghiêm túc. Đúng vậy. Một lần nữa đưa tầm mắt hướng ra bên ngoài, Lam Duệ hơi nheo mắt, gật đầu nói. Ấm nước luộc ếch, sôi hút lên. Thời điểm khi nó phát giác ra được, đã sớm trốn không thoát rồi. Nếu như tôi đưa ra quyết định này, tự nhiên cũng có chuẩn bị trước. Nhưng điều đáng tiếc chính là giống như lời anh nói vậy. Việc đời khó đoán Trung quỳ chuyện này vẫn là tôi dự đoán sai một bước Không ngờ sau lưng còn có người Vô luận là người nào Ở trên con đường này Đều lấy lợi ích cá nhân làm trọng Một khi mất đi giá trị lợi dụng Thì không đáng nhắc tới nữa Việc này dã đền hùng tính toán sai Đó chính là Từ trước đến nay Ít nhất không có ai dám liều lĩnh Chống đối họ làm trực tiếp như vậy Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân Khiến hắn thất bại Chỉ thấy được lợi ích trước mắt mà không suy tính đến tương lai. Làm dở nghe lời nói của anh, bỗng nhiên cười lớn, con ngươi xoay vòng, mở miệng một lần nữa. Vân Trạch, không thể không nói, anh ở bên cạnh tôi lâu nhất, cũng là người hiểu rõ tôi nhất. Tốt lắm, chờ sau khi chuyện này chấm dứt, anh giúp tôi xử lý một chuyện. Dạ vâng làm chủ. Chương 4: Xử lý phản đồ. Tại Nhật Bản, tổng bộ Nhà Dã Điền, khi biết làm Dụệ sẽ đích thân đến đây, Vân Vũ cũng không kinh động đến Giá Điền Hùng, chỉ là đang âm thầm theo dõi sát sao động tĩnh nhà Dã Điền. Tiếng gầm rú của máy bay trực thăng chậm rãi đáp xuống một bãi đất rộng lớn, vẫn là một thân sườn sáng như cũ, chỉ có điều lần này là một bộ sườn xám màu đen được thêu tơ vàng, tỏ rõ sự cao quý của người đang khoác lên nó. "Người đâu?" Nhìn thấy Vân Vũ, làm Dụệ nhíu mày hỏi. "Dã Điền Hùng không biết làm chủ sẽ tới." Đang mở tiệc liên hoan phía sau nhà Vân Vũ nói Sau đó đem những thứ đã điều tra được Đưa cho Lam Duệ Nhưng Lam Duệ chẳng qua chỉ phất tay một cái Cũng không nhận lấy Không cần, đưa tôi đi là được Chứng cứ cái gì Căn bản cũng không còn cần thiết Cái cô muốn chỉ là kết quả Nếu như giã Điền Hùng dám phản bội Vậy thì không thể trách cô tàn nhẫn được Dạ vâng Thua hồi vật đó Vật Vũ đi đầu dẫn đường mấy người đi phía sau liền bị vân lãng giữ lại thân là một trong những cánh tay đắc lực bên cạnh lam chủ đương nhiệm rất nhiều chuyện không cần lam rưỡi mở miệng anh ta liền đi trước một bước chuẩn bị sẵn sàng các người đi chuẩn bị quân hạ và máy bay ở lại sợ rằng sẽ cần dùng đến đây giã điền hùng đang cùng đồng bọn của hắn ăn mừng ở phía sau nhà lần này đám quân hỏa đến tay chót lọt như vậy nếu như đem bán đi không phải là bọn chúng sẽ phát đạt hay sao Giã Điền Quân Vương, ngài dám động đến đồ của Lam Gia, chẳng lẽ ngài không sợ Lam Đương Gia tới tìm sao? Một người bên cạnh vừa ợ, cười cợt hỏi. Giã Điền Hùng là một người đàn ông ngoài 30 tuổi, ỷ vào uy tín lâu dài đối với Lam Gia, ở Nhật Bản hoành hành, bây giờ đã bắt đầu phát tướng. Nghe lời nói vừa rồi, đôi gò mát đầy đặn của Giã Điền Hùng nâng lên, cười gian trá. <cười> Lam Đường Gia, người phụ nữ đó ỷ vào thân phận của mình. Luôn chèn ép, bố mày. Ta đây sớm đã muốn làm thịt à. Hơn nữa, lại nói. À ta căn bản không thể biết được đám quân hỏa lại do ta làm. Mà cho dù biết nữa, đến khi đó đám quân hỏa đã được ở chỗ kia rồi. À ta còn làm gì được tố mày đây chứ. Giã Điền Quân Vương, thật là sàng khoái. Mấy anh em này từ nay về sau sẽ phải ỉ vào ngài rồi. Nói hay lắm. làm Duệ cùng Vân Vũ, Vân Trạch đứng ở ngưỡng cửa. Đem cuộc đối thoại này nghe hết Không sót một chữ Khóe miệng hơi nhếch lên Một đường cong ôn hòa Tay khẽ phất Đi Đem hắn đến một phòng giam khác cho tôi Vốn là mấy người đi theo phía sau Toàn bộ đều ẩn núp trong bóng tối Phòng ốc của nhà giã đền Nếu đem so sánh với những căn nhà khác ở Nhật Thì xa hoa phung phí hơn rất nhiều Sau khi làm dệ bước vào Làm như chưa từng thấy những chuyện vừa rồi Ngồi quỳ xuống một bên Bắt đầu chuyên tâm pha trà giã đền hùng vốn là vẫn còn đang ở bên trong hà hê dương dương tự đắc đột nhiên bị vân trạch xông vào làm giật mình lúc nghe được lam đường già muốn gặp hắn gương mặt phỉ nộn trong nháy mắt trắng bệch run run rẩy dày, dày đứng lên không dám có bất kỳ lời nào khúm núm đi theo phía sau giã đền hùng vừa bước vào phòng liền chứng kiến một màn như vậy đường già, ngợi người tới sao không thông báo một tiếng run dẩy liếc mắt nhìn trộm một cái thấy dáng vẻ ông dung trước sau như một của cô trong lòng hắn không khỏi có chút lo lắng ngồi đi lần này tới là có chuyện muốn tìm ông giúp một tay không khéo vừa lúc gặp phải ông có khách thử nhìn tôi pha trà một chút chỉ sợ là không bằng người Nhật Bản các ông đâu đôi tay với động tác thành thạo ưu nhã nâng chén trà lên làm dệ nhìn hắn mỉm cười dã đền hùng trong lòng run sợ nhận lấy chén trà Uống một hơi cạn sạch Lại quên mất cả cái việc thưởng thức từ từ Giá điền chủ Cảm thấy mùi vị như thế nào Tự mình rót một chén nhàn nhạt, nhạt nếm rồi hỏi À à à rất rất tốt Là tốt Hắn không biết Lam Duệ tới lần này rốt cuộc là tính toán cái gì Nếu cô vẫn còn chưa nói Hắn không cách nào yên lòng Lam Duệ nhẹ nhàng để cái chén xuống Rốt cuộc dương mắt nhìn hắn Đáy mắt mang theo một tia lạnh lùng Nếu trà đã uống xong rồi hiện tại thì cũng nên nói với nhau một chút chính sự đi lại còn có chính sự dã điền cảm thấy cả người run lên mồ hôi lạnh trên người đã sớm thấm ướt cả quần áo mồ hôi dịn ra trên trán làm ướt đẫm cả gương mặt béo phì phỉ ụcpịch khoảng thời gian trước làmm gia chuẩn bị giao cho nước Nga một lô quân hỏa trị giá 250 triệu đô la bây giờ lại không thấy đâu dã đèn chủ có thể cho tôi một chút đầu mối hay không làm rệ nhìn thẳng vào hắn Nụ cười trên môi như chưa hề phai đi, trong mắt đen lại giống như một ngôi sao đã tắt, trở nên tối tăm lạnh lẽo. "Đường ra, tội Lộ Quân Hỏa này tụi tôi không biết, chẳng qua nó đi ngang qua chỗ tôi mà, chưa từng dừng lại nửa giây." Hiện tại, xem như Dạ Điền đã hối hận đến xanh mặt, hắn vốn dĩ còn đang suy nghĩ, cô tuyệt đối không thể nào phát hiện ra hắn, mà nếu có tra ra được cũng cần một ít thời gian. Nhưng không ngờ Lô Quân Hỏa vừa mới lên đường trong vòng một ngày Thì cô đã tới Không biết sao Đôi môi nhếch lên búng tay một cái Vân trạch liền đem một chiếc máy tính bảng đặt ở trước mặt hắn Không biết chừng Sau khi nhìn thấy cái này thì dã đền chủ lại nhớ ra cái gì đó cũng nên Trong máy tính phát ra cảnh tượng hắn cùng với những người khác mưu đồ bí mật Đối thoại chuyện gì đều nghe rất rõ ràng Có điều bọn chúng quá cẩn thận cho nên đoạn đối thoại phía sau nói về người mua lô quân hỏa, âm thanh rất nhỏ, vì vậy Lam Dạ mới hỏi hắn. "Đường già, đường già, tội tội chỉ là gắt thời bị ma quỷ ám ảnh, đường già xin người tha cho, lần sau tôi tuyệt đối không tái phạm." Đường cơ thể đột nhiên ngã về phía sau, dã Điền dương đôi mắt sợ hãi nhìn lên, không ngừng run rẩy, quỳ trên mặt đất rối rít cầu xin tha thứ. Hắn biết rõ quy tắc của Lam gia, kẻ phản bội hậu quả chỉ có một Đó chính là cái chết. Những ngày tháng an nhàn sung sướng chưa trải nghiệm hết. Hắn không muốn cứ như vậy mà chết. Quân hỏa đâu? Lam Duệ chậm rãi đứng lên hỏi. Ở Cuba, những người đó dùng 5 tỷ đô la mua đứt lô quân hỏa kia. Tôi, tôi đã bố trí bằng đường thủy. Đợi những người đó tự nhiên tới tiếp ứng. Cơ thể của Giá điền run lên. Nó trắng ra toàn bộ sự thật. Đường đường ra tôi nói hết rồi người người tha cho tôi đi đường ra lấy được tin tức muốn có làm duệ không hề chần chừ đi thẳng ra khỏi phòng xử lý âm thanh lạnh lùng vang lên giữa không trung không hề mang theo bất kỳ chút tình cảm làm duệ nhìn bóng chiều ở Yokohama Nhật Bản đuổi theo vâng tôi hiểu Vân Trạch phân phó công việc cho những người đang mai phục xung quanh xử lý hết thảy đám người ở bên trong sạch sẽ Cuối cùng đem nơi này nổ tung thành phấn vụn. Thời điểm Lam Duệ và đám người kia chạy tới bờ biển, ba chiếc quân hạm được trang bị đầy đủ mọi thứ đã sẵn sàng. Trước đó, Vân Lãng đã sắp xếp ổn thỏa quân sự ở trên biển với Nhật Bản. Lam chủ đã bố trí xong rồi. Vân Lãng đi xuống quân hạm nói, vậy lập tức lên đường. Nhanh chóng đi lên trung tâm của quân hạm, Lam Duệ nghiêm nghị ra lệnh ba chiếc quân hạm được xếp vào loại tân tiến nhất hiện nay, thời điểm này đang xuôi theo dòng chảy từ Yokohama, Nhật Bản, hướng về Thái Bình Dương. chương 5 Giao chiến trên biển 3 chiếc quân hạm với trang bị hiện đại bậc nhất ở bến cảng Yokohama, hướng về trung tâm biển Thái Bình Dương. Thời điểm Lam Duệ ở trên, quân hạm đã nhanh chóng thay trang phục, thành một nữ thuyền trưởng nghiêm nghị phác lên mình một bộ tây trang màu đen, nơi cổ áo vốn dĩ là vị trí của chiếc cà vạt, lúc này được mở rộng một cách tùy ý, nghiêm nhiên làm nộ, lộ ra viền xương quai xanh trắng nõn bên trong. Mái tóc dài đen nhánh được cuộn tròn trong chiếc mũ thuyền trưởng, bên dưới đi đôi ủng quân nhân, trong nháy mắt mang đến cho người ta một cảm giác khác lạ hoàn toàn. Nếu như trước đó làm duệ mang đến hình ảnh dịu dàng ưu nhã thì hiện tại lại cho người ta xem một hình ảnh hoàn toàn đối lập, cuồng dã cùng nghiêm nghị. Lam chủ Vân lãng đứng giữa phòng điều hành tập trung quan sát tình huống trên biển, thấy cô bước đến nhẹ giọng lên tiếng gọi. Mọi người không vì Lam chủ đã đến mà dừng động tác, vẫn tiếp tục làm việc như cũ, chưa từng ngừng nghỉ. Lam Duyệ đưa mắt nhìn biển Thái Bình Dương mở mịt không biên giới, nhìn về phía đồng hồ đo nói: như thế nào? Tìm thấy dấu vết chưa? Vân Vũ đang điều khiển hướng đi của quân hạm Không hề chớp mắt đáp Theo như lời của giã điền Đêm hôm qua lô quân hỏa kia đã chuẩn bị rời đi rồi Sợ rằng hiện tại đã có chút khó khăn Trong việc thu hẹp khoảng cách Làm rể bắt chéo chân Ngồi xuống một bên ghế sofa Nét mặt ôn hòa thường ngày Có chút khó coi Không phải vì chuyện nào khác Mà là có người dám leo lên đầu Lên cổ cô mà làm càn Điều chỉnh tốc độ tăng vận tốc lên 60 lý một giờ Hai chiếc quân hàm bên trái và phải tăng vận tốc lên 92 lý một giờ, nhanh chóng tiến hành truy quét toàn bộ khu vực phía trước. Thoáng dừng một chút, làm Duệ nhanh chóng đưa ra quyết định, giơ tay, liếc nhìn chiếc đồng hồ vàng trên cổ tay. Bây giờ là 10 giờ 35 sáng, nửa giờ, nhiều nhất chỉ có thể là nửa giờ. Tôi nhất định phải biết vị trí của lô quân hòa kia. Dạ vâng. quân hàm số 03 từ bên trái, số 09 từ bên phải, cả hai tăng lên vận tốc 92 lý một giờ. Càn quét khu vực xung quanh, trong vòng nửa giờ hồi âm lại Vân Vũ nhanh chóng hướng về phía máy bộ đàm, truyền đạt thông tin Vốn là ba chiếc quân hạm đang chạy song song, thi nhau lục xoát Đột nhiên ở hai bên trái phải, hai chiếc quân hạm chợt tăng tốc lên một cách nhanh chóng Đồng thời tốc độ chiếc ở giữa của Lam Duệ cũng tăng lên 62 lý một giờ Dựa vào ghế salon, nhìn đám người đang bận rộn trong khoang tàu Ánh mắt Lam Duệ lẽ lên vài tia đen tối không rõ ràng Quân hạm của bọn họ rõ ràng là những chiếc có tốc độ nhanh bậc nhất thế giới Lam Duệ đưa ra thời gian nửa giờ Kỳ thực đối với bọn họ mà nói căn bản là dư thừa Hốn gì những chiếc quân hạm này có năng lực không thể khinh thường Cho dù nhà Giá điền có phụ thuộc vào nhà họ Lam đi chăng nữa Thì hiện tại cũng không có khả năng đối kháng Hoàn nhiên chưa đến nửa giờ Quân hạm số 3 liền truyền đến tin tức Kinh tuyến phía tây 163 độ, vĩ tuyến phía bắc 7 độ, mục tiêu đang di chuyển với tốc độ 45 hải lý 1 giờ, không ngừng tiến về phía trước. Lúc này, Nam dậy đã đi đến trước màn hình trung tâm, nhìn chấm đỏ không ngừng chuyển động về phía trước, đôi môi mỏng hơi nhách lên. Với vận tốc 90 hải lý 1 giờ, đại khái mất bao lâu thì mới đuổi kịp? Dạ, ít nhất phải đến 3 giờ chiều chúng ta mới bắt kịp ạ. Vân Vũ lúc này đã tăng vận tốc từ 60 lên 90 hải lý một giờ. Vân Lãng còn lại điều khiển điều phối những người ở trên tàu chuẩn bị pháo cùng với những vũ khí có thể công kích từ xa, có thể sẽ cần dùng đến. 3 giờ chiều, Lam duệ nghe thấy vậy, ngược lại cũng không cảm thấy gấp gáp ở tại chỗ ngồi của mình. Thông báo cho bọn họ, chỉ cần đến thời điểm quân hạm còn cách khoảng 10 hải lý, không cần áp sát. Tôi không muốn lô hàng đó có bất kỳ tổn thất nào. Vân Vũ cùng Vân Lãng sững sờ, nhìn nhau, cả hai đều hiểu rõ ý tứ trong lời nói này, hơi gật đầu, theo mệnh lệnh của cô truyền cho hai chiếc quân hạm còn lại. Quả nhiên đúng như dự đoán, khi đồng hồ điểm 3 giờ chiều, ba chiếc quân hạm đã tập hợp. Lúc này, một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ cực kỳ sang trọng, bị hai chiếc quân hạm vây vào giữa. Có lẽ vì e ngại sức mạnh của ba chiếc quân hạm này, hoặc là căn bản sợ sệt biểu tượng của nhà họ Lam, Đến thời điểm này Chiếc tàu kia vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản kích nào Quân hạm của Lam Duệ Cũng không đến gần vào gần vòng vây Mà cách đó khoảng 6 hải lý Ở chỗ không xa mà nhìn Hoặc là Đem vật giao hàng ra đây Cùng với chủ nhân của các người chết đi Lam Duệ đứng trước màn hình theo dõi Nhìn hình ảnh rằng co cách đó không xa Đáy mắt xẹt qua một tia sắc bén Lời nói lại càng thêm tàn nhẫn lãnh khốc Những lời này dựa vào một chiếc micro truyền đi Mặc dù ở khoảng cách xa như vậy Nhưng những người đó tuyệt đối có thể nghe được Nếu mà họ muốn đem lô hàng kia giao ra thật làm rể có khả năng sẽ tha cho họ hay không Chuyện như vậy căn bản là nằm mơ Rất dễ nhận thấy Những người đó cũng đoán biết được cái đạo lý này Chỉ yên lặng một lát Bên kia dùng hành động đáp trả Đột nhiên hàng loạt mũi súng chẳng chịp được nhấc lên từ chiếc tàu chở khách đồng loạt chĩa ra hai bên mạn tàu. So với những ống đạn pháo nhà họ làm, căn bản chỉ là trò trẻ con. Vì con đường đi xuống âm phủ của bọn họ mà trải một cái nệm êm vậy. Làm rể thấy thế, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười tàn nhẫn, tay phải đeo nhẫn ở ngón út vung lên không trung, đoạt lại. Chỉ cần hai chữ này cũng đủ quyết định số phận của con tàu kia. Nổ tung. Cuộc chiến dữ dội bắt đầu được triển khai trên mặt biển Thái Bình Dương mênh mông bát ngát. Hai chiếc quân hạm Thời điểm trước đó còn giữ khoảng cách Giờ phút này đã đối mặt với mưa bom bão đạn Không ngừng áp sát vào đối phương Trong khi Những người trên chiếc tàu không ngừng ngã xuống Hỏa lực càng lúc càng phát do hung mãnh Xem ra là đang làm chó cùng rứt dậu. Trong lúc nhất thời Trên mặt biển ánh lửa bắn bốn phía Nhưng bởi vì còn có hàng hóa trên tàu Cho nên hai chiếc quân hạm Đồng nhất không sử dụng hỏa lực thật sự để tấn công Cho dù như thế, chỉ là một chiếc tàu còn con mà thôi, làm sao có thể chống chọi với sức mạnh của quân hạm. Hơn nữa, còn là hai chiếc, không thể nghi ngờ, rõ ràng là mang chứng chọi với đá, tự tìm đường chết. Ẩm một tiếng, nhưng lúc chiếc tàu còn chưa chìm xuống, hai chiếc quân hạm đồng thời vọt tới hai bên mạng tàu, kẹp chặt lấy nó, kịp thời giữ lấy. Nhất thời tiếng súng càng thêm rồn rập, nhưng chỉ như vậy được một lát, liền tắt hẳn. Thật là lãng phí thời gian của ta Mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát Trên mặt Lam Duệ hiện lên một nụ cười Ưu nhã đứng lên Nhìn hai chiếc quân hạn trên màn ảnh đã rút trở về Vân Vũ Mang lô hàng này an toàn Về đến nước Nga Giao tận tay cho những người ở bên đó Dạ vâng Vân Vũ biết Vân Vũ âm thầm thở phào nhẹ nhõm Hoàn hảo không có xảy ra vấn đề phức tạp Vân Lãng cũng thở phào trong lòng Liếc nhìn radar Chắc sắc mặt chợt biến Làm chủ Trên không có vật thể lạ đang tiến đến gần Tôi biết rồi Không kinh ngạc Không hốt hoảng Thái độ của Lam duệ cực kỳ lạnh nhạt Liếc nhìn radar thăm dò Đi ra hướng ngoài bong tàu Cho tới bây giờ các người mới phát hiện Vân Lãng Anh muốn tôi nói gì với anh đây Nghe vậy Sắc mặt của Vân Lãng trở nên cứng đờ Nét mặt lạnh lùng thường ngày cũng biến sắc Đã 4 giờ rồi à Liếc nhìn đồng hồ đeo tay Sau đó làm Duệ ngửa đầu nhìn lên không Dấu hiệu của nhà họ Lăng Bắt tin tức thật nhanh Không phải lần này Lăng thủ lĩnh Muốn lô hàng hóa trong tay tôi đấy chứ Đón lấy tiếng gầm rú Từ máy bay trực thăng Lam dệ cười hỏi Mặc dù đang cười nhưng đáng tiếc Là nụ cười rất không vừa mắt Chỉ làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm lăng ngạo quét tầm mắt qua ánh lửa ngút trời cách đó không xa cùng với ba, ba chiếc quân hạn khí thế hào hùng vẻ mặt lãnh khốc nhìn không thấy bất kỳ biểu hiện gì đang đứng ở trên cabin mái tóc màu nâu hạt rẻ bị luồng gió quạt từ cánh quạt cuốn lên uốn lượn trên không trung đến hơi muộn ngược lại động tác của cô thật nhanh lăng ngạo từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ đứng ở dưới giữa tròng mắt đen lộ ra một tia khát máu tàn nhẫn vừa nói, Lăng Ngạo ngay lập tức lách người tiến vào trong buồng máy bay. Máy bay trực thăng xoay mấy vòng trên quần hạm, sau đó nhanh chóng rời khỏi vùng biển. Làm Dệ đưa mắt nhìn nó biến mất, nụ cười trên mặt không giảm mà lại tăng. Lăng Ngạo, anh thế mà cũng có ý đồ đánh tới trên người của tôi, có gan, có dũng khí đấy. Chương 6: Nathan Andrew Las Vegas, tại Lamda, hôm nay Ninh đón một vị khách ít đến. Dưới ánh mặt trời rực rỡ của ngày hè, mái tóc màu bạch kim tỏa ra tia sáng dịu dịu. Bên dưới làn tóc là một đôi mắt tuyệt vời, một đôi con ngươi màu xanh lục tựa như rắn độc. Giáo phụ Mafia của Ý, Nathan Andrew, bản thân hắn là một nhân vật huyền thoại, vốn dĩ chỉ là một đứa con riêng, nhưng cũng đủ làm cho người ta chớ mắt dưới bất kỳ tình huống nào. Nắm giữ quyền lực tuyệt đối Đảm đương chức vị giáo phụ Bao nhiêu đây cũng đủ để mường tượng ra năng lực của người này Andrew tiên sinh Vui lòng tháo vũ khí trên người của ngài xuống Vân vũ đứng ở cửa sắt Nhìn gương mặt tuấn giật của Andrew Thản nhiên nói Đôi mắt xanh tựa như rắn lục của Andrew Quét qua gương mặt tỉnh táo Bình thản của vân vũ Môi mỏng cụp xuống Sau đó liền đem khẩu súng trên người giao ra Theo quy củ. Andrew tuyên sinh chỉ có thể mang theo hai vị thuộc hạ Những vị khác vui lòng đứng chờ ở bên ngoài Vẫy tay ra hiệu cho đám người đang cầm vũ khí ở sau lưng Vân Vũ nói lại một lần nữa Rốt cuộc lần này Andrew chăm chú nhìn anh ta Khóe miệng nâng lên một đường cong ôn hòa Làm dệ vẫn là một thân sường sáng Tư thế ưu nhã Ngồi ngả người trên ghế sofa Giữa phòng khách nguy nga trắng lệ Hai chân bắt chéo Khóe miệng hàm chứa nụ cười thanh nhã nhà họ lăng hiện tại có động tĩnh gì không? Dạ, trong khoảng thời gian này chỉ hoạt động trên địa bàn của mình, chưa từng có bất kỳ động tĩnh gì. Vân Trạch khẽ nâng tầm mắt, cùng kính đáp, Lam duệ không lên tiếng, bưng tách cà phê đen còn bốc hơi nghi ngút, nhấp một ngụm. Làm được ra, thật là có nhã hứng. Âm thanh hào sảng của Andrew vang lên từ ngưỡng cửa, động tác tự như một quý ông đi đến trước mặt của Lam Duyệt, khoanh lưng bắt lấy bàn tay phải của cô ấn xuống một nụ hôn. Gương mặt không một chút biến sắc thu tay lại, làm duệ nhíu mày. Nhớ được Nathan giáo phụ là người Ý, vậy mà lúc nào đã học xong lễ nghi của Anh quốc rồi. "À, đây là tác phong của người lịch thiệp, không phải chỉ người Anh mới có. Huống chi sợ rằng Lăng thủ lĩnh còn muốn buộc tôi hiểu được nhiều hơn, mặc dù anh ta và Lam đương gia đều giống nhau, cùng là người Trung Quốc." Andrew lơ đãng nhún nhún vai Tùy ý ngồi vào phía đối diện làm duệ Đôi mắt màu xanh lục không chút kiêng rẻ Quét lên người cô Từ dung màu cho tới tư thái Nét mặt thản nhiên Làm người ta không nhìn ra được Rốt cuộc là có ý đồ gì Đã trải qua đủ loại sóng gió Nhìn kỹ như vậy Căn bản cô cũng không quan tâm Vẻ mặt tự nhiên tiếp nhận ánh nhìn của hắn ta Làm được ra quả nhiên không hổ danh là vương giả của nước Mỹ Tôi dò xét kỹ lưỡng như vậy mà vẫn không biểu hiện bất kỳ sự khó chịu nào Thật là khiến Nathan này bồi phục Thu hồi tầm mắt Những lời nói này đều là thật lòng tán thưởng Chỉ có điều rốt cuộc trong lòng tính toán cái gì Cũng không ai biết Người Trung Quốc có câu danh ngôn Vô sự bất đăng tam bảo điện than giáo phụ Đến lần này e rằng không phải để chỉ nhìn tôi đấy chứ Xoay xoay cổ tay phải Nơi có mang chiếc nhẫn ở ngón út Làm dễ dương mắt nhìn hắn ta cười. Thấy hắn ta không nói, liền duỗi tay, lập tức Vân Lãng đem một xấp hồ sơ được bọc kính, Giao đến trên tay cô. Nếu mà Nathan giáo phụ không muốn mở miệng, như vậy xem qua cái này một chút, Chắc hẳn là Nathan giáo phụ có thể mở miệng được rồi. Xem sớp hồ sơ để trên mặt bàn kính, Trong lúc đó, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ, Đẩy một cái sớp tài liệu trượt vào tầm tay của Andrew Chân mày của Andrew hơi nhách lên, nhìn gương mặt bình tĩnh của cô, có chút kinh ngạc, nhưng mà hắn cũng không phải nhân vật đơn giản gì, kinh ngạc chỉ trong nháy mắt, sau đó mặt không đổi sắc, cầm lấy sấp tài liệu, mở ra, thoáng nhìn lướt qua, gương mặt vẫn mang theo nụ cười, nhưng có chút tái đi. Thả sấp tài liệu trong tay, Andrew cười lạnh ngẩn đầu. Tôi trung quy, đã xem thường thủ đoạn của Lam Đương ra rồi, bất quá cô định làm gì? phải biết rằng chuyện này không phải một mình tôi đang làm cô có thể khống chế được hay sao việc này thì không nhọc nát than giáo phụ phiền lòng anh chỉ cần trả lời tôi lúc nào thì mang người của anh rút khỏi Hồng Kông Trung Quốc là được một lần nữa bưng tách cà phê đã hơi lạnh lên không ngừng dùng muỗng khuấy khuấy nhưng lại chẳng buồn uống Cho dù thế lực trong tay cô có lớn mạnh như thế nào đi nữa Từ trước đến nay cô chưa bao giờ để bàn tay bẩn thỉu Của bất kỳ kẻ nào nhúng vào đại lục Trung Hoa Cô không cho phép Mà cô biết anh ta tuyệt đối cũng không cho phép Đây là tổ tiên nguồn cội của cả hai nhà Làm được ra Cho dù thế lực của cô ở nước Mỹ có hùng mạnh như thế nào Nhưng cũng đừng quên trên con đường này Không phải do một mình cô định đoạt khóe miệng của Andrew dương lên một nụ cười đùa giỡn Năng lực của người phụ nữ này đúng là hắn vẫn còn xem thường Lần này hắn rất muốn biết cô sẽ làm như thế nào Vốn là trọng mắt của Lam Duệ vẫn còn đang hướng xuống Thời điểm nghe thấy những lời này của hắn rốt cuộc dương lên Đôi con người tựa như hai hạt nhãn trâu đen nhánh, sâu hóm Cơ hồ là muốn đem người ta xoáy vào trong vậy Còn người rét lạnh, khẽ che giấu Nhưng trên mặt vẫn giữ nụ cười hiền hòa như cũ Lời nói ra ngay cả đối với người luôn có thành kiến Với phụ nữ như Andrew cũng không khỏi giật mình Nếu Nathan gia phụ biết đây là địa bàn của nhà họ Lam Vậy thì nên biết Trên địa bàn của tôi Nếu anh là rồng Thì tôi cho vòng vèo Là hổ Thì tôi cho nằm sấp Lời này của nam Duệ chỉ nói ra một lần Tôi cho anh ba ngày Nếu như anh còn chưa chịu rút lui Đến lúc đó Đừng trách Lam gia tôi không nói đạo nghĩa Ở trên địa bàn của tôi Là rồng thì tôi cho vòng vèo Là hổ thì tôi cho nằm sấp Lời nói như vậy Khiến tâm của Andrew ngẩn ra Nhìn ánh mắt đã không còn như trước của Lam Duệ Đôi mắt màu xanh lục Lé lên một vài tia điên cuồng nóng giựt <cười> Lam Đức Gia yên tâm Lần này nẻ mặt cô Tôi sẽ đem người rút về Nathan rất chờ mong gặp Lam Đức Gia một lần nữa Vân Vũ tiến Nathan Andrew ra ngoài Lam Duệ vẫn còn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi. Lần sau hợp tác, cô cũng rất chờ mong vậy. Chuẩn bị một chút, lập tức chúng ta đi Tam Giác Vàng. Đứng lên, Lam Duệ nhàn nhạt, nhạt căn dặn. Vâng. Tam Giác Vàng là nơi tiếp giáp giữa ba nước, Thái Lan, Miến Điện và Lào ở khu vực Đông Nam Á. Đường biên giới của ba nước này hình thành lên một dải đất hình Tam Giác. Nơi đây là khu vực lâu dài nhất trong việc pha chế và sản xuất ma túy, là nơi cung cấp nguồn ma túy chủ yếu cho thế giới. Đây là lý do khiến địa danh Tam Giác Vàng nổi danh trên thế giới. Mặc dù nhà họ Lam và nhà họ Lăng là đối thủ, nhưng lại có điểm giống nhau chính là gia tộc của bọn họ có thể buôn bán bất kỳ thứ gì, tuyệt đối không dính vào ma túy một chút nào. Nhà họ Lam như thế nào thì nhà họ Lăng như vậy. Nhà họ Lam và họ Lăng tranh đoạt lợi ích của mỗi người Không ngừng xung đột Nhưng chỉ cần dính đến ma túy Hai nhà liền có thể tạm thời giữ thái độ hòa bình Cũng chính vì thái độ quỷ dị đồng nhất như vậy Khiến cho ba thế lực còn lại không thể tin được Rõ ràng ma túy có thể mang đến lợi ích lớn Nhưng hai nhà này vẫn khư khư giữ lấy chính kiến của riêng mình Giống như hai cái ngốc vậy Không cho phép người của mình động vào Thậm chí còn không cho đến gần nửa bước Đứng ở trên giải đất của khu vực Tam Giác Vàng Tầm mắt của Lăng Ngạo không biết đang tập trung vào cái gì Thủ lĩnh Làm đường già đã đến Thân là trợ thủ đắc lực bên người của Lăng Ngạo Âu liêm chợt xoay người nói Lăng Ngạo thu hồi tầm mắt Xoay người nhìn về phía chiếc trực thăng cách đó không xa Trong mắt đen lé lên vài tia lạnh lùng tàn nhẫn Lần này Lăng thủ lĩnh tới sớm thật Máy bay vừa hạ cánh liền dễ dàng nhìn thấy một người Cũng giống như nhau Dường như Lam rể đã sớm biết Giọng điệu khiến người ngoài nghe thấy cơ hồ Là quan hệ giữa bọn họ rất tốt Đáng tiếc Chỉ là để cho người ngoài xem mà thôi Lăng ngạo lạnh lùng liếc cô một cái Lãnh khốc nói Tôi cho là Làm đường già đã chết ở trên đường rồi kia Lăng thủ lĩnh nói ra câu này Thực là sai lầm Nếu như chết dễ dàng như vậy Thì không xứng tầm rồi Lam rể nhún vai Không thèm để ý Bẻ lại đối thủ vẫn là đối thủ, cho dù mục đích của chuyến đi lần này là nhất trí. Chương 7 hẳn là tìm chết. Địa danh tam giác vàng màu mỡ hoa anh túc cũng là địa bàn của bọn khủng bố thống trị, chống chính trị, chống lại nhà nước, các chùm buôn bán ma túy cùng với các chất gây nghiện như heroin mà nổi danh trên thế giới. Có lẽ nguyên nhân là bởi vì tiếp giáp biên giới Trung Quốc lúc nào cũng có kẻ chỉ vì chút quyền lợi mà liều chết về ma túy không ngừng áp dụng mọi phương thức để vận chuyển mặt hàng này vào nội địa Trung Quốc cho dù nhà họ Lam và họ Lăng về phương diện này có thể khống chế xít sao bằng cách nào đi chăng nữa nhưng cũng không thể chu toàn hết mọi mặt huống chi Trung Quốc cũng có một vài bang phái bí mật vì để lôi kéo thế lực khắp nơi không có tiền bạc để duy trì căn bản là không thể Mà cách duy nhất có thể thu họ vào một khoản tiền lớn cũng chỉ có giao dịch quân hỏa cùng với buôn bán ma túy. Thị trường giao dịch quân hỏa bị thế lực của năm gia tộc lớn chiếm giữ độc quyền, chỉ còn lại một con đường duy nhất là buôn lậu thuốc phiện. Mặc dù thế lực hát đạo trên dưới của nhà họ Lam và họ Lăng tại Trung Quốc đã sớm ban bố sắc lệnh nghiêm cấm buôn bán ma túy, nhưng suy cho cùng thì thực lực của hai nhà tổng hợp lại cũng không thể bao quát hết Trung Quốc. Hơn nữa, quan hệ giữa hai nhà bọn họ cũng không hòa hợp Ở biên giới Trung Quốc, giao dịch ma túy rồn rập không ngừng Đây cũng chính là nguyên nhân khiến cho Lam Duệ cùng lăng ngạo Đồng thời tề tự tại cái khu tam giác vàng lần này Đi đến biển Hoa Anh Túc bên cạnh Lam Duệ đưa đầu ngón tay thon dài trắng nón Bẻ gãy cánh hoa Đưa đến trước mũi hít một hơi thật sâu Quả nhiên là hấp dẫn lạ thường Chẳng trách nhiều người lại muốn chết sống vì nó như vậy Muốn chết, cứ tiếp tục đi Lăng ngạo chắp tay sau lưng Đứng cách đó không xa Cặp mắt lạnh lẽo nhìn động tác nguy hiểm của cô Không để ý lắm Vẫn cầm trong tay đó hoa anh Túc Còn non, ném xuống đất Làm dệ cười nhạt nhìn anh Nếu như sợ chết mà nói Thì lần này tôi đã không đến đây rồi Chuyến đi lần này Không phải là đơn giản là tới xem một chút cho xong Mà là muốn cùng ba trùng ba túy Để nói chuyện một chút thật ra lo lắng trong lời nói thì không bằng không đến. Huống chi lúc nào mà nhà họ Lam đã nhát gan chưa? Làm được ra. Lúc này người thủ lĩnh của chúng tôi có quan hệ hợp tác. Âu Liêm tươi cười dạng dỡ nhắc nhở, làm rũe dương mắt quét qua anh ta một cái. đã sớm nghe nói Âu Liêm là bác sĩ tư nhân của Lăng Ngạo, thân phận ở nhà họ Lăng cũng không tầm thường. Lần này lại dám ở trước mặt cô nói chuyện như vậy. Mà Lăng Ngạo cũng không có bất kỳ biểu hiện gì là không vui, xem ra những tin đồn đoán kia là sự thật. Cũng thế, lần này ngược lại là lỗi của nhà họ Lam rồi. Lam Duệ đưa tay kéo chiếc áo khoác màu đen đang bay phất với trong gió, căn bản không để ý đến lời nói vừa rồi của anh ta. Màn đêm buông xuống, theo như giao ước trước đó, Lam Duệ cùng Lăng Ngạo đi tới Thanh Mai, Thái Lan. Làm được ra cùng Lăng thủ lĩnh có thể tới, thật là khiến cho tôi cảm thấy cực kỳ vinh hạnh. Trùm buôn ma túy lớn nhất châu Á, bà Định, ở trong biệt thự của hắn, lúc này, tất cả các chùm buôn ma túy ở khắp các khu lớn nhỏ trong khu vực tam giác vàng đã tề tựu đông đủ, ít nhất cũng có khoảng 20 đến 30 người. Cảnh tượng long trọng như vậy đã nhiều năm lần đầu tiên Lam Duệ cùng Lăng Ngạo mới nhìn thấy. Lam Duệ nhíu mày, nghiêng người dựa vào cửa xe của mình mang trên mặt một nụ cười nhạt nhẽo, đáy mắt mang theo luồng khí rét lạnh, ngay cả mi mắt của lăng ngạo cũng không buồn trước một cái chưa nói gì là lên tiếng. nghi thức chào đón như lớn như vậy, thật ra khiến tôi cảm giác có chút vừa mừng vừa lo đấy. ngồi dậy, làm dè dáng vẻ ưu nhã, ung dung, tiến lên kéo cánh tay của lăng ngạo. nhận thấy được người bên cạnh trong nháy mắt cờ lệnh trở nên cứng đờ, nụ cười trên mặt của cô càng thêm sâu. Lăng thủ lĩnh, bây giờ ngoan ngoãn thì tốt hơn Cũng đừng làm cho người ta nghĩ rằng chúng ta đang có tranh chấp nội bộ Như vậy coi như không xong đâu Buông ra Môi mỏng phun ra hai chữ lạnh như băng Trong ánh mắt của lăng ngạo đã nổi lên phong ba bão tát Có thể tưởng tượng nếu như làm dệ ở đây không buông ra mà nói Sau một giây sẽ gánh hậu quả như thế nào Thế nhưng làm dệ chỉ đứng bên cạnh Giật giật môi Rốt cuộc lăng ngạo không nói gì Nhưng mà khí lạnh ở nơi đáy mắt càng ngày càng dày lên Mấy chùm buôn ma túy ở đây Chứng kiến cảnh tượng như vậy Hàng loạt con người trừng lớn Thiếu chút nữa đều rớt xuống đất Không phải nói là nhà họ Lam và họ Lăng Đang đối đầu như nước với lửa sao Thế nào mà hai nhân vật lớn này Bây giờ lại tựa vào nhau thân mật như vậy Đừng bảo với bọn họ Ngay cả mấy người vệ sĩ của nhà họ Lam và họ Lăng Đi ở phía sau Thiếu chút nữa cũng bị nước miếng của mình làm sặc chết Đây là cái loại tình huống gì Có câu Quy tắc là trên hết Nói vậy chắc là hai vị thân lại đứng đầu dưới hắc đạo So với bọn vô danh tiểu tốt như chúng tôi thì rõ hơn Có đúng hay không Bà Định cặp mắt tê hí Nhanh chí đảo qua nơi tương giao giữa cánh tay của hai người Trong lòng có chút lo lắng Thời điểm tách ra Bọn họ cũng đã khá đối phó Vậy mà bây giờ lại còn Làm dễ quay quay con người Đem toàn bộ vẻ mặt biến hóa của mấy người này thu vào đáy mắt, thấy mục đích đã đạt được, lúc này mới không chút để ý, dáng vẻ như rất tự nhiên rút tay ra khỏi khỉu tay của anh, hơi bước chân đến phía trước, đi tới trước mặt những người kia. Tay phải mang chiếc nhẫn màu bạc ở ngón út, chậm rãi nâng lên vén lấy sợi tóc trên mặt, trên đầu ngón tay chuyển tới cảm giác nóng rực, cùng với chấn động trầm chậm, chậm nhẹ nhàng, khiến cho gương mặt của Lam Duệ thoáng lên một nụ cười lạnh chậm xoay người đi tới trước mặt của Vân Vũ, Vân Lăng và những người khác vẫy vẫy tay. Ba Định nói quả không sai, quy tắc là trên hết. Tôi tất nhiên là sẽ không làm ngược lại. Vân Vũ, Vân Lăng, các người ở bên ngoài là được. Dạ vâng. Hai người sáng tỏ gật đầu một cái, lăng ngạo càng thêm dứt khoát. Chỉ vừa nhấc tay liền sải bước vào bên trong, làm rể thấy thế cũng không chần chừ đi vào theo hai người sau khi đi vào cánh cửa sắt cao lớn liền bắt đầu nhanh chóng đóng kín ngăn cách toàn bộ người nhà họ Lam và họ Lăng ở bên ngoài có lẽ giữa chúng ta hình như muốn tiến hành hợp tác một lần đây nhìn cánh cửa sắt khép thật chặt Âu Liêm chợt cười hỏi đúng vậy đây chính là trông nom tính mạng của đường gia chúng tôi và thủ lĩnh nhà anh ở bên trong, hàng loạt người ngồi chi chít thành từng dãy, điệu bộ không giống như là muốn đàm phán, ngược lại như là bức bách. Người thông minh không nói vòng vo, lần này các người cũng đã tới thì rất tốt, lập tức rút lại sắc lệnh cấm nhập khẩu ma túy vào Trung Quốc. Ba Định vừa nãy ở bên ngoài còn tăng bốc nịnh mở, hiện tại đối mặt với hai người này, hắn lại có nhiều người như vậy, thậm chí còn có cả mai phục, căn bản cũng không cần lo lắng. Vậy thì hà tất gì phải nói lời khách khí với bọn họ? Sao? Ông đang ủy hiếp ta đây à? Lăng ngạo lạnh lùng ngồi trên ghế salon màu đen, khuôn mặt Tuấn Mỹ dương lên một nụ cười lạnh. Chưa từng có người dám nói chuyện kiểu đó với anh. Trừ người phụ nữ, nhà họ Lam, không biết sống chết kia, thì chắc chắn Ba Định là người đầu tiên. Kìa, Lăng thủ lĩnh, ngược lại biết nói đùa. Thế nào đây cũng gọi là thương lượng, tôi phải thừa nhận thế lực hiện tại nhà họ lam và họ lăng các người trên thế giới không phải mấy người bọn tôi có thể so sánh nhưng hai vị đều là người trung quốc nên nghe qua một câu tục ngữ rồng mạnh thì không ép rắn thổ địa như thế này đi khu vực tam giác vàng cũng là do tôi quyết định về phần muốn nguy hiểm hay an toàn nằm ở quyết định của hai vị ba định cười hà hê rút một điếu xì gà sau khi đốt lên hít một hơi sâu liền nói lăng ngạo Trên mặt rét lạnh Giọng trầm xuống Ngạn ngữ Trung Quốc Mà dùng ở trên người ông Đây là một loại khinh nhờn Bà Định Sớm bỏ cái ý nghĩ muốn mở rộng thị trường ở Trung Quốc đi Nếu không chính phủ của các quốc gia Rất muốn gặp ông vậy Kìa Nhà họ Lam và nhà họ Lăng Có thể thay đổi bất kỳ sắc lệnh nào Chỉ duy trì có điều này là không thể Nếu như ông muốn khiêu chiến quyền uy trong tay của chúng tôi Ông có thể thử Lam Duệ ngồi bắt chéo hai chân, nhàn nhã tự tại nói: Ông nói không sai, rồng mạnh không ép rắn thổ địa, mấu chốt chính là các người là rắn hay sao? Lời nói của Lam Duệ cực kỳ cay nghiệt, càng thêm khinh thường, cũng chỉ là chùm buôn lậu thuốc phiện nho nhỏ, bây giờ lại dám to gan lớn mật hướng họ mà kêu gào. Một khi đã nói như vậy, giữa bọn tôi và các người Không còn gì để nói cả. Ba Định nhanh chóng đứng lên. Bên trong ánh mắt ti hí mang theo một luồng máu tanh tàn nhẫn. Ở nước Mỹ và Canada thì thật tốt. Không chịu. Lại đi quản chuyện không liên quan đến mình. Không phải đi tìm chết thì là cái gì. Vung tay lên. Hàng loạt họng súng chi chít. Chĩa vào một nam một nữ. Đang bình tĩnh đối mặt. Hết chương 7. Hết tập 1. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe Các bạn thân mến Có rất nhiều người hỏi admin về bộ truyện Nói về nhân vật Tần Giao Y Chùm Mafia của Ý Ở trong các tác phẩm Của tác giả Lan Hồ Điệp Tuy nhiên là cái bộ chuyện đó cho đến bây giờ Thì vẫn chưa được full Tác giả Lan Hồ Điệp vẫn chưa viết full Cho nên là chúng ta phải chờ Ngay sau khi bộ chuyện đó hoàn thành full Thì mình sẽ diễn đọc bộ đó Mong các bạn hết sức thông cảm Xin chào và hẹn gặp lại